Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 135 Bổ Linh Đan. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi xyz Hừ, hóa ra âu dương tiên tử trong truyền thuyết cũng chỉ có như vậy. Mà thôi. Tên lùn hiện ra nét hung áp. Tất cả đều chỉ là đồn đại đem thực lực. Của nàng ta phóng đại lên cho dù không có trận pháp đi nữa. Trình, mình cũng đủ khả năng bắt sống nàng. Chứng kiến sự việc trước mắt. Lâm Hiên cũng không có gì nóng vội, chỉ hắn tiếp tục lùi về sau thêm hai ba mươi trưởng nữa. Lúc này khuôn mặt Thanh Tú Âu Dương cầm tâm ngày càng trở nên nghiêm. Túc đã xây dưa lâu như vậy mà thái bạc kiếm tiên vẫn không có chút. Tung tích gì, xem ra mình thực sự đã bị gài bẫy. Thấy được Kim Trâm không tác dụng gì, tay nàng cũng bắt đầu thay đổi. Đoạn nhạc đột nhiên thay đổi nhịp điệu trở nên vô cùng cấp bách trên. Trời cũng xuất hiện một vòng sáng màu vàng ánh sáng càng lúc càng trở, nên rực rỡ, từ trong huyền ảo đột nhiên xuất hiện một con quái điểu khổng lồ. Bề ngoài nhìn như chim hạc, nhưng sải cánh rộng hơn mười trượng, chỉ có một chân tất phương. Với tâm cơ của mình, Lâm Hiên cũng không vì thế mà kinh hãi, nhưng thực sự con vật đó chính là hỏa chi thần điểu trong truyền thuyết. tất nhiên trước mặt không phải là tất phương chân chính mà chính là do âu dương cầm tâm dựa vào sự biến ảnh của âm ba công và tạo ra tên lùn cũng phải thất kinh không còn chút biểu hiện ung dung nào lẩm bẩm chửi một câu rồi há miệng phun ra một tiểu cầu xanh lục tiểu cầu lao vào đám hắc vồ xung quanh pháp bảo nhất thời âm thanh sấm dậy nổi lên vũ khí cuồn cuộn nổi lên chỉ một lát sau cuối cùng Từ bên trong phát ra một tiếng long ngâm. Sau đó, sương mù tản ra từ bên trong lộ ra. Một thùng luồng hung áp. Áp sao dương nanh múa vuốt, Thùng luồng cũng chính là thần thú, chỉ đứng sau rồng. Tên luồng chỉnh là đang sử dụng hóa hành chi thuật, một loại bí thuật mà. Chỉ có cao thủ ngưng đan kỳ tài năng mới có thể dùng được. dụng pháp bảo biến đổi thành ác sao, không những bề ngoài giống nhau. Mà còn sở hữu một vài thần thông của chủng loại thần thú này. Tất nhiên là pháp thuật này tiêu hay năng lượng vô cùng. Thùng luồng hệ thủy, tất phương hệ hỏa. Trong mắt hắn hiện rõ vẻ âm lệ, thân thức liên tục hối thúc áp sao. Tấn công! Âu Dương cầm tâm khẽ gẩy đàn, tất phương liền vấy cánh trên trời tức. Khắc nổi lên hỏa diễm hừng hực, nghiêng tiếp đỡ đòn. Chỉ chốc lát, hỏa diễm tung bay, thủy khí ngang dọc, lâm hiên trợn mắt. Há hốc mồm mà nhìn hai thần thú đại chiến, tuy rằng chỉ do Pháp bảo. Linh lực biến ảo mà thành nhưng khí thế quả bài sơn hải đảo. Thấy rằng không có khả năng thủ thắng, tên lùn không chút do dự, mở. Miệng, phun ra một mũi tên đen nữa, nó hóa thành một luồng sáng đen. Bay vụt đến. Pháp bảo thứ hai. Lâm Hiên có chút kinh ngạc cùng với chút cơ kỳ, linh động kỳ tu sĩ. Thường sử dụng nhiều linh khí bất đồng khi chiến đấu. Nhưng với tu sĩ, ngưng đan kỳ mà nói thường chỉ sử dụng một loại pháp bảo. Nguyên nhân cũng bởi vì tài liệu chế tạo pháp bảo vô cùng thư thớt. Ngưng đan kỳ tu sĩ phổ thông, dồn sức mấy chục năm có thể thu thập. Một cách đã khá lắm rồi, lấy đâu ra tinh lực nữa chứ, mà tên này có hẳn. Hai cái, tên tu ma này quả thật là giàu có. Nhưng mà Âu Dương cầm tâm cũng không phải loại thường, không chút sợ. hãi, tay trái lẽ vẩy ra, trên tay liền hiện ra một vô số vật. Hóa ra đó chính là kim vàng cùng với mũi tên đen hóa vào cùng một chỗ quần đấu. Bên tám lạng đàng nửa cân chốc lát khó phân thắng bại, tên lùn lộ ra. Vẻ không thể tin nổi, âm hàn tiến pháp bảo không phải là sở hữu mà. bởi trong lúc lập được đại công đã được ma tôn ban thưởng, uy lực cực độ, pháp bảo bình thường không thể so sánh được. Tuy rằng chưa hoàn toàn luyện hóa, gượng ép sử dụng sẽ tổn thương. Nguyên khí nhưng uy lực không suy yếu chút nào, thật không thể ngờ. Rằng nàng lại có thể chống đỡ đơn giản như thế. Quả là danh tiếng không sai, đối phương chỉ là một ngưng đan sơ kỳ Nhưng có thể cùng mình chung kỳ chiến đấu ngang ngửa, hắn đúng là có. Chút sợ sệt, mắt nhìn về phía Lâm Hiên càng thêm vẻ oán hận, nếu không có hắn phá hủy chuyện tốt này, mình đã có thể sử dụng trận pháp vây. Khốn nàng rồi. Bị một tu sĩ ngưng đan kỳ nhìn chầm chằm Lâm Hiên cũng thật sự cảm. Thấy ớn lạnh, bất quá hắn cũng không hề hoảng hốt, bởi vì âu dương cầm. Tâm có ở đây đối phương muốn đối phó với mình tạm thời cũng không. Thể ra tay. Biểu tình hắn lúc nãy vẫn chấn đỉnh trong tay lặng lẽ siết chặt bích Tuyết hoàn hắn cũng không định xuất thủ đơn giản như thế Dù sao thì Với tu vi trúc cơ kỳ mà uống chống lại tu sĩ ngưng đan kỳ thì quả là Ngu ngốc Nhưng nếu có có cơ hội đánh lén Hắn làm sao bỏ qua được Chứ Lúc này mình và nàng đều đã chung một chiếc thuyền Nếu như nàng bị Thua kết cuộc của mình nhất định là bi thảm vô cùng Nghĩ tới đó trong mắt hắn hiện lói lên vẻ kiên định trên trời ánh Sáng nổi liên tục Chẳng mấy chốc hai cao nhân đã đấu với nhau một Ngày một đêm bất luận là âu dương cầm tâm hay tên lùn Sắc mặt đều đắc Tái nhợt một bên vừa thao túng pháp bảo công kích Một bên sử dụng Tinh thạch bổ sung linh lực Nhìn thấy cảnh này khóe miệng hắn kẽ lộ ra nét cười Nhẹ nhàng đưa Tay vào ngực áo Lấy ra một viên đan dược trắng như tuyết Thừa dịp tên lùn không chú ý Liền phân chia thần thức Đem bổ linh Đan đưa vào tay Âu Dương cầm tâm Cùng lúc truyền âm tới Âu Dương Tiên tử ăn viên linh dược này vào Pháp lực của ngươi sẽ bổ sung Nhanh chóng Tuy thấy lời của hắn có chút khoa trương Lại nói có thể tốc độ bổ Sung linh lực nhanh hơn Tinh thạch thập bội Nàng cũng có chút do dụ Nhưng đối phương dù sau cũng đã cứu mình một lần Không có lý nào lại hại mình Nàng liền phục dụng ngay lập lức Vài canh giờ sau Tên lùn sắc mặt càng lúc càng xấu xí Linh lực của hắn đã gần cản Kiệt, Âu Dương cầm tâm Tại sao lại có thể tốt đẹp hơn lúc nãy được Sắc mặt vô cùng hồng hào Sao lại như thế được Nghe nói chỉ có thượng cổ đan dược Mới có khả năng bổ sung linh lực Với tốc độ như thế được, chẳng lẽ đối phương thực sự sở hữu vật đó? Sao? Trong lòng Han vô cùng kinh hãi, cảm thụ được đối phương tiến công, càng lúc càng mạnh mẽ, hắn bắt đầu cảm thấy nhục trí Liều mạng phóng ra chút linh lực cuối cùng, ngoan cố chống cự, bước lui. Âu Dương Cầm Tâm, sau đó thu hồi pháp bảo, hóa thành một đạo độn. Quang cấp tốc rút lui. Còn muốn chạy sao? Đứng lại! Âu Dương cầm tâm kẽ hừ lạnh một tiếng Sao lại có thể để cho đối Phương chạy thoát được Linh lực liền hóa thành tất phương Dương Cánh đuổi theo Tên lùng quay đầu lại thấy cảnh đó Cắn răng xuất ra pháp bảo trên Tay hóa thành áp sao Chống chọi tất phương Chính mình không chút Nào dừng lại Ngay cả pháp bảo cũng không cần Tên này chính thực cũng Có vài phần dũng khí của tráng sĩ tự chặt tay Nhưng mà hắn chợt phát Hiện ra phía trước chính là Lâm Hiên đang đợi sẵn. Đây chính là tên phá hủy chuyện tốt của mình. Mắt tên lùn đầy vẻ oán. Độc, Lâm Hiên cũng không đợi hắn ra tay tiên hạ thủ vi cường. Vung tay một cái, hơn mười trung giai phù liền bay ra. Nhất thời hỏa điểu thuật thiên lôi quyết, băng châm thuật gào thép. Phóng tới. Tên lùn vừa sợ vừa túc. Nếu như là lúc nãy, hắn đã chẳng để thứ này vào mặt. Nhưng tình cảnh hiện giờ, linh lực gần như đắc cạn, húm hồ. Phía sau còn có tu dương tiên tử đuổi theo. Hắn không dám tiếp đấu làm lỡ thời gian, đang muốn cướp đường mà chạy. Thì thấy ánh sáng điên cuồng, Lâm Hiên đã tung hai kiện thú phủ ra. Đi, Lâm Hiên hướng về phía hắn mà chỉ thiên tường điểu cùng hỏa diễm tê. Ngưu tinh phách dũng mãnh không ngại sinh tử lao tới. trong tay hắn lúc này cũng đã lén cầm chuôi của truy thủ ruột dị siêu phẩm linh khí này chính đạt một phần ba uy lực của pháp bảo trên mặt tên luồn chợt hiện một lớp khói đen vung tay lên trong không trung liền hiện ra ruột chảo dữ tợn lâm hiên gặp nguy mà gặp nguy không loạn tự mình tranh thủ một chút thời gian vận chuyển linh lực trong cơ thể ruột dị truy thủ hóa thành một đạo ánh sáng cùng sông vào ruột chảo thân thể dung mạnh cổ họng có vị ngọt trong lòng hắn có chút hoảng sợ không hồ là ngưng đan kỳ rõ ràng là đã như cung hết đát mà vẫn có thực lực cường hãm đến thế tên lùn trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ sông tới muốn giết tên đáng ghét này thì bên tai chợt nghe tiếng quát ngươi dám lam sắc bừng lên Âu Dương cầm tâm đã đuổi tới nay tên lùn sợ đến nỗi hồn phi phách tán không dám trả thù lâm hiên đổn quang chạy thẳng nhưng nào có dễ dàng như thế hôm nay mà để hắn chạy thoát âu dương cầm tâm thì không nói làm gì nhưng đối với chính mình quả thực là hậu hoạn khôn lường hắn cố gắng chịu đựng huyết khí cuồn cuộn muốn trào ra tay thủ pháp quyết tức khắc thiên tường điều cùng hỏa diếm tây ngưu cùng lúc chặn tên kia lại tên lùn hiện ra nét kinh hãi còn chưa kịp có động tác gì đã bị một Đạo kim quang tốc độ như trước đánh vào lồng ngực Máu bắn tung tói Kim quang liền lộ nguyên hình Chính là truy thủ kim Sắc của Âu Dương cầm tâm Biểu tình không cam lòng Hắn ngã xuống Lâm Hiên khẽ thở phào nhẹ nhõm Mất đi pháp lực chống đỡ của tên lùn áp sao liên hiện ra nguyên hình Âu Dương tiên tử khẽ động tay Liền Thu vào Hắc vụ tan hết Hóa ra chính là một thanh phi kiếm hình dạng Giao lòng Lâm Hiên thấy từ túi áo bắn ra một đảo bạch quang, chộp lấy thì hóa ra. Là túi chứ vật, vừa ngầm đầu lên cùng lúc gặp mắt của nàng ánh mắt. Chạm nhau. Cảm ơn đảo hữu đã xuất thủ tương trợ, Âu Dương cầm tâm sẽ khắc ghi. Trong lòng còn chưa biết tôn tính đại danh của đảo hữu. Tiên tử khách khí tại hạ Lâm Hiên Linh Dược Sơn đã từng gặp qua Âu. Dương tiền bối. Lâm Hiên thiếu chủ Linh Dược Sơn. Hắn khẽ sưởng sốt, không nghĩ rằng nàng lại biết được tên tuổi của mình. Nhìn niên thiếu trước mắt, Âu Dương cầm tâm khẽ tươi cười. Lần này nếu không có hắn chính mình đã rơi vào bẫy của tên kia, chắc chắn là lành. Ít giữ nhiều, không khỏi cảm kích hắn vô cùng thiếu trưởng môn không. Cần khách khí, nếu không chê, chúng ta cứ xem như cùng bập một 2010 sáu b mơ...